bà nhất định sẽ không tha cho mi sáng sớm ngày hôm sau sở phàm ăn bữa sáng xong thì đưa đan đan đến nhà trẻ tiểu Hù vẫn đến sớm chờ đợi trong quán cà phê cậu bé đã bỏ một khoản tiền lớn ra xây dựng như trước ân cần đưa một đồng bánh quy trà sữa lên lấy lòng để chép bài tập của đan đan sở phàm hơi cạn lời một anh hùng cơ nghị như đường việt quân cả đường phùng kia cũng coi như một người đàn ông có trách nhiệm có thành tựu sao con cháu của bọn họ lại trở thành tùy tùng nhỏ châm trà rót nước thế này thật đúng là việc đời khó đoán mà nhìn thấy đàn đàn lại một lần nữa bị bánh ngọt và đồ ăn vặt mùa chùa hít mắt ăn ngon lành sở phàm không khỏi hơi bực bội con nhóc kia mới vừa ăn xong bữa sáng còn có chỗ để ăn được nữa sao nếu cứ ăn mãi như vậy có khi nào lớn lên sẽ trở thành một cô nàng béo không sở phàm to vẻ bố già lo lắng sang Giang, Giang Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên Là Phó Thiên Ân Bác sĩ nổi tiếng Giang Bắc gọi đến Ông Phó Có chuyện gì không Sở Phạm nghe điện thoại nói Phó Thiên Ân ở đầu bên kia điện thoại Hơi ngại ngùng nói khô khổ Sở Phạm à Là thế này Không phải lúc trước cậu nói Có thể dạy phương pháp châm cứu kiểu cung hoàn giường Và một vài lý luận y học cho chúng tôi vô điều kiện sao Tôi về nói tin này với ông Dương Rồi y học sang Bắc Lập tức dâng lên sóng to gió lớn Chúng tôi định tổ chức một buổi giao lưu y học Mời cậu đến tham gia Bây giờ đã có không ít danh y tới đây tham gia Đây cũng là một cơ hội để trao đổi học thuật Sở Phạm im lặng suy nghĩ mấy giây Anh chợt nhớ đến Ngày đó chữa bệnh cho đường Việt Quân Ở nhà họ đường Anh thật sự từng hứa hẹn chuyện này Được, cho tôi biết thời gian địa điểm Tôi đi qua đó Sở Phạm cũng không chần chừ Mà đồng ý ngay Không vội, không vội Ngày mai mới bắt đầu buổi giao lưu Tôi đã phái người đi qua đón cậu rồi Hai người cứ từ từ nói chuyện Phó Thiên Ân ở bên kia cười hà hà Nói không đợi Sở Phạm đáp lời Đã cúp điện thoại trước Này Sao ông già này lại gấp gáp thế nhỉ Sở Phạm cười Đang đưa mắt nhìn xung quanh Xem Phó Thiên Ân phải ai đến đón mình Đột nhiên một bóng hình quen thuộc lạnh lùng mà xinh đẹp xuất hiện trước mặt mình cách đó không xa đường miên miên mặc áo khoác thời thượng vừa phong khoáng vừa xinh đẹp làm tô lên dáng người gần như là hoàn mỹ của cô cô cười tươi sát đàn đàn và Tiểu hồ đi về phía sở phàm bố đây là gì miên miên là cô của Tiểu hồ dì ấy rất tốt với tụi con thường xuyên mời tụi con ăn kem đó đàn đàn vui vẻ giới thiệu dì miên miên Đây là bố cháu, có phải rất đẹp trai không? <cười> Đúng là rất đẹp trai. Đường miền miền nhớ mày, cười sâu xa. Sở phàm cũng cười, đưa hai đứa nhỏ đến trường trước, rồi chậm rãi tán gẫu với đường miền miền. Không ngờ anh lại là bố của Đan Đan. Đường miền miền bắt chào chân, ngồi xuống đối diện sở phàm, quan sát anh từ trên xuống dưới. Không ngờ anh lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp hiểu chuyện như vậy đấy. Đó là tôi tốt số, Sở Phạm bình tĩnh nói, xuyên qua cửa sổ nhìn Đàn Đàn đang vui vẻ chạy về phía nhà trẻ, trong lời nói tràn đầy tự hào và hạnh phúc. Đàn Đàn là món quà quý giá nhất ông trời tặng cho tôi. Đường Miên Miên nhìn vẻ thâm tình và hạnh phúc của người đàn ông trước mắt, cắn đôi môi đỏ, đáy lòng cảm thấy hâm mộ, cùng với cô đơn và chua xót, sự dịu dàng của anh. Suy cho cùng cũng không thuộc về mình, cô quay đầu đi, hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, cất lời. Ông ngoại nói chuyện, buổi giao lưu y học với anh chưa? Lần này có không ít bác sĩ nổi tiếng, có y thuật cao siêu nghe danh mà đến, thậm chí còn có mấy tiền bối trong giới y học, người tài giỏi của Hạnh Lâm, bọn họ đều không tin, trong pháp cửu cung hoàn dựng thất truyền hơn 200 năm, có thể xuất hiện một lần nữa. còn bị một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy như anh nắm giữ, cho nên anh phải chuẩn bị thật tốt nhé. Sở Phàm lạnh nhạt nói. Cho nên thật ra buổi giao lưu y học này là Hồng môn yến, những tiền bối dành y kêu cũng đều tới để phá, đúng không? Dậm điệu tuy bình tĩnh nhưng anh không hề thấy bối rối, còn cực kỳ tự tin nữa. Có thể nói là thế. Đường Mê Miên đầy mắt kính uống một ngụm cà phê. Y học không thể so sánh với những ngành nghề khác, cần phải có thiên phố và nhiều kinh nghiệm lâm sàng. Anh hai mươi mấy tuổi đã nắm giữ phương pháp châm cứu kiểu cung hoàn dương thất truyền, mà những tiền bối này chỉ tuổi hành nghề đã gấp hai gấp ba anh, sao có thể khiến bọn họ dễ dàng tiên phục được chứ? Nhưng nếu anh có thể chứng minh thực lực của mình, tin rằng danh tiếng và địa vị của anh cũng đủ để đạp lên vai những danh y này, đã tới độ cao trước giờ chưa từng có, đây là một con dao hai lưỡi. trong mắt đường mềm mềm có ánh sáng hiện lên cất lời tôi tin tưởng anh ngài cô nói vậy tôi chợt rất muốn xin mấy tiền bối danh y kê chỉ bảo xem sao đấy sở phàm vươn vai bình tĩnh nói bây giờ chúng ta tới đó à khen anh xong anh còn tưởng mình giỏi thật đường mềm mềm tức giận trợn mắt nghĩ tới nghĩ lùi gian trá nói bây giờ không vội chiều nay tôi có mấy đàn anh đàn chị của học viện muốn tới đây anh đi tham gia một buổi họp mặt với tôi đi lại là buổi họp mặt sở phàm hơi đau đầu hai ngày trước tham gia một buổi họp mặt với vân mộc văn đã đủ khiến anh đau đầu rồi không ngờ đường miền miền lại đến nữa vì sao phụ nữ lại thích họp mặt thế đường miền miền nhướng mày không phui lạnh lùng hơn một tiếng sao à bảo anh đi tham gia họp mặt với tôi anh suất mất mặt à anh có biết Có bao nhiêu người xếp hàng Muốn làm bạn trai của cô nương đây Cũng chẳng có cơ hội không Sở Phạm không thể phủ nhận Vậy cô đi tìm người khác đi đi Tôi không cần Ẩm, đường miền miền tức giận đập bàn Hùng hăng thốt lên một câu Chuyện cô nương đấy quyết định Không ai có thể thay đổi Hôm nay anh đi thì đi Không đi thì cũng phải đi Thế đi, anh đợi tôi ở đây Tôi đi lấy xe Cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, xải đôi chân thon dài xinh đẹp rời đi. Sắc mặt Sở phàm tối sầm lại, người phụ nữ này luôn tá bạo như thế, trong mắt cô còn có người làm thầy là mình không vậy. Một tiếng sau, Đường Miên Miên dẫn Sở phàm đi tới chỗ họp mặt của bọn họ, một câu lạc bộ tư nhân khá cao cấp, trang trí xa hoa mà tinh xảo, phòng trà, quán bar, sảnh bia, còn có một sân golf, dù là nói chuyện công việc hay giải trí, cái gì cần đều có, cực kỳ đầy đủ. Điều này cũng khiến Sở Phạm không khỏi cảm thán, mấy người quen biết với Đường Miên Miên đều khá cao cấp, đều là một vài danh y giáo sư công thành danh toại, tốt hơn mấy bạn học không đáng tin của Vân Mộc Phan nhiều. Miên Miên, cô đến rồi. <cười> Cuối cùng, đường đại mỹ nữ của chúng ta cũng đến rồi. Mọi người đợi cô lâu lắm rồi đó. Chẳng mấy chốc đã đi tới một phòng trà đã hẹn trước. Bên trong là 7, 8 người, có nam có nữ, ăn mặc vô cùng tinh tế tỉ mỉ, vì đều là những người thành công cho nên trên mặt không khỏi mang theo vẻ kiêu ngạo. Đường Miên Miên cũng kéo tay Sở Phạm ngồi xuống, xin lỗi nói: "Thật ngại quá, trên đường cái xe khiến mọi người phải đợi lâu rồi." Vẫn như trước đây, một người đẹp cực phẩm kiêu ngạo lạnh lùng như Đường Miên Miên vẫn luôn là tiêu điểm khiến mọi người chú ý, mà hôm nay mọi người lại đều nhìn về phía sở phàm ăn mặc bình thường, đi bên cạnh người đẹp. Tên này là ai? Miên miên, người bên cạnh là bạn trai của cô à? Không giới thiệu một chút sao? Một cô gái dáng người cao gầy, về ngoài xinh xắn, đột nhiên nhá mắt lại. Cô ta nhìn quần áo rẻ tiền trên người sở phàm trong lời nói tràn đầy cảm giác hả hề. Người phụ nữ này tên là Viên Lan, cũng được coi là nhân vật nữ thần lúc còn đi học, Nhưng cho dù là diện mạo khí chất hay năng lực thành tựu, đường miền miền vẫn luôn hơn cô ta. Đám bạn học đều len lút so sánh hai người với nhau, thậm chí đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nhưng sự so sánh này vẫn tiếp tục, khiến trong lòng cô ta vẫn luôn ngại một cục tức. Mà bây giờ, hoa khôi như đường miền miền lại quen một tên bạn trai nghèo rớt mồng tơi, lập tức khiến cô ta vui vẻ chết đi được, nghĩ rằng cuối cùng cũng thắng được đường miền miền rồi. Miên miên, có bạn trai cũng không nói với chúng tôi một tiếng Bạn bè với nhau sao lại thế Viên Lan nói chuyện với giọng điệu khó nghe Bạn học xung quanh Cũng đều nhìn về phía sở phạm Khác nhau là đa số các bạn học nữ Đều mang vẻ mặt hà hề và vờ vĩnh Còn nam sinh Thì vừa khó chịu vừa gàn tị Giờ như đang nghi ngờ Vì sao một người như sở phạm Có thể ôm được người đẹp về Sở phạm cười dĩu cợt Xem ra dù là cái giới nào Độ cao nào cái tinh xấu nâng cao đạp thấp này vẫn không hề biến mất đường miên miên đỏ mặt liên tục xua tay không không phải anh ấy tên sở phàm không phải bạn trai tôi anh ấy là một bác sĩ đồng y y thuật rất cao siêu đấy không phải bạn trai lòng thua địch của mấy người đàn ông với sở phàm bớt đi rất nhiều viên lan thì hơi thất vọng nhéo mày nhưng nếu đường miên miên chịu dẫn sở phàm đến đây vậy chắc chắn quan hệ của bọn họ không tầm thường sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội đạt một cước được bèn khinh thường nói đồng ý ai không biết thời bấy giờ đồng ý đều là những thần côn lừa đảo miên miên cô cũng là nhân tài từng được giáo dục cao cấp sao lại bị người ta lừa gạt thế chỉ có người nhiều ngô mạnh mới xứng là bác sĩ ưu tú thôi không đợi đường miên miên lên tiếng cô ta đã vô cùng thân thiết kéo người đàn ông mặc vest mang giày ra tuân tú lịch sử ở bên cạnh vô cùng đắc ý khoe khoang Đúng rồi, quên giới thiệu, chồng chưa cưới của tôi, Ngô Mạnh, phó viện trưởng của Đại học Y khoa Yên Kinh, tiến sĩ Y học Trần Chính, đặc biệt được trường đại học mời làm giáo sư thỉnh giảng, đồng thời nhà anh ấy còn hành y mấy đời. Thầy của anh ấy chính là giáo sư Dương Chính Tùng, danh tiếng lễ lừng của Giang Bắc chúng ta. Ngô Mạnh chỉ hờ hững gật đầu, im lặng uống cà phê, mắt cũng không thèm nâng lên, vô cùng kiêu ngạo, giống như những người này hoàn toàn không thể lọt vào mắt anh ta vậy. Trời ạ, trẻ tuổi như thế Đã là phó viện trưởng à Anh ấy vẫn chưa được 30 đúng không Lan Lan, chồng chưa cưới của cô Thật quá xuất sắc Chắc lương một năm cũng phải hơn 3 triệu nhỉ Càng khỏi nói tới Là học sinh giỏi của giáo sư Dương Nguồn tài nguyên chắc chắn là vô địch Lan Lan, không hổ là hoa khôi nữ thần Của học viện y chúng ta Sau này phát triển rồi Đừng quên những bạn học cũ chúng tôi nhé Mấy bạn học xung quanh Vô cùng hâm mộ và ngạc nhiên Bàn tán sôi nổi Viên Lan cực kỳ hài lòng Cười đến không thể khép miệng lại được Sau biết bao nhiêu năm Cuối cùng cô ta cũng có thể nở mày nở mặt một lần Trước đường miên miên rồi Trong lòng vô cùng thoải mái Cô ta hạnh phúc kéo tay ngồ mạnh Ngồ mạnh không những xuất sắc Còn có nghĩa khí Rất thích giúp đỡ người khác Sau này mọi người có chuyện gì Cứ việc nói Anh ấy đều có thể giúp Mấy bạn học xung quanh đều nâng ly kính diệu Điều này khiến lòng hư vinh của Ngô Mạnh dâng lên Cuối cùng anh ta cũng nở mắt hờ hững nói ra câu đầu tiên Sau này ở Giang Lăng có chuyện gì không giải quyết được Cứ việc nhắc đến tên tôi Thế thái độ khoác lác thế này Ai không biết còn tưởng Anh ta là thị trường của Giang Lăng Một tay che trời nữa Anh Ngô thật oai phong Miên miên còn ngơ ngác cái gì Không mau cảm ơn anh Ngô đi Mấy bạn học liên tục nâng lý kính diệu đồng thời hơi bất mãn với đường miền miền đang thở ơ. Cảm ơn anh Ngô yêu ái, đường miền miền chia đành không mặn không nhạt nói một câu trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Cô thân là cô cả của nhà họ Đường giàu nhất sang lăng, còn có chuyện cô không giải quyết được sao? Càng khỏi nói tới tên yêu nghiệt khiến người ta không nhìn thấu là sở phàm này. Chưa là trước giờ tính cô khiêm tốn lạnh lùng, không thích để lộ thân phận thật, nếu không với bối cảnh của cô. còn không thể áp đảo phiền lan và ngô mạnh trong nháy mắt sao? mấy bạn học đã quen với thái độ lạnh lùng của đường biên biên từ lâu nhưng ngô mạnh lại nhíu mày, hơi bất mãn và căm tức. mặc dù anh ta đã có bạn gái nhưng cũng không có nghĩa anh ta không động lòng với đường biên biên. cưỡng mỹ nữ cực phẩm kiêu ngạo lạnh lùng như nữ thần thế này thật sự gợi lên ham muốn chinh phục của anh ta. anh ta khó chịu trừng sofa một cái, vừa không cam lòng vừa gan tị. Một tên thần côn đồng ý cũng có thể giành được trái tim của nữ thần. Ông trời đúng là mù rồi. Trên bữa tiệc, mấy bạn học về quanh ngô mạnh và viên lan không ngừng kính diệu, nói đủ những lời khen ngợi lấy lòng, khiến hai người mặt mày hớn hở, vô cùng phách lối. Sở phàm là một người không có chút giá trị, đương nhiên sẽ bị lãng quên ở một góc. Nửa bữa tiệc trôi qua, cũng không có ai chủ động nói chuyện với anh, khiến đường miền miền xấu hổ, không ngừng xin lỗi sở phàm, Cô vốn cho rằng dẫn sở phàm tới đây làm quen với mấy đàn anh đàn chuyện này của mình để trao đổi nhiều hơn về kinh nghiệm y thuật nhưng cô lại xem nhẹ sự tàn khốc của hiện thực, xem thường sự thay đổi của lòng người mấy mấy năm ngắn ngủi đã cảnh còn người mất sở phàm cười không để tâm, tự vui một mình cũng yên tĩnh hơn Anh ngô, lần này anh đến Giang Lăng là để tham gia buổi giao lưu y học của ông Phó Phó Thiên Ân tổ chức đúng không? Chẳng mấy chốc đã có người nói đến việc chính Ngô Mạnh gật đầu Tỏ về khẳng định Nghe nói Giới y học Giang Bắc xuất hiện một thần y thiên tài Là người thừa kế của phương pháp châm cứu Cửu cung hoàn dương Đã thất truyền 200 năm Bây giờ cả Giang Bắc đều đang chấn động Tôi cũng tới xem thử Mấy bạn học gật đầu nói Đúng vậy Có không ít bác sĩ nổi tiếng đến đây Muốn tận mắt quan sát phương pháp Cửu cung hoàn dương có thể giao lưu hợp tác với những tiền bối xanh ý đó chính là cơ hội hiếm có. Chỉ tiếc, danh sách tham gia buổi giao lưu lần này có giới hạn, những người như chúng tôi không có tư cách nhận thiệp mời. Anh Ngô, anh quan hệ rộng, có tiếng tăm, còn là học trò giỏi của giáo sư Dương, có thể giúp đỡ cho mấy anh em một tấm thiệp mời để chúng tôi được vào đó, mở mang tầm mắt không? Ngô Mạnh cò mày, theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nãy anh ta vừa bà hoa khoác lác, ngại mất mặt, Bây giờ chỉ có thể cắn răng nói. Danh sách tham dự buổi giao lưu y học đúng là rất khó có, tôi cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho thầy hỏi thử xem sao thôi, còn chuyện có được hay không thì khó nói lắm. Được được, làm phiền anh ngủ nhé, vất vả rồi. Đúng đó anh ngủ, chúng tôi đều trông cậy vào anh đó. Mấy bạn học vừa khát khao vừa chờ mong, cực kỳ vui vẻ cảm ơn có thể tham gia buổi giao lưu y học lần này. cũng chính là một cơ hội đánh bóng tên tuổi hoàn mỹ rất nhiều các tiền bối nổi tiếng của giới y học đều có mặt cùng trao đổi kinh nghiệm đây là cơ hội đáng quý biết bao chứ chỉ cần chụp mấy tấm ảnh cùng những tiền bối y học này thôi là có thể lắc mình trở thành chuyên gia nổi tiếng nào đó giá trị con người tăng lên tận mấy lần rồi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ cầu xin của mấy bạn học trẻ tuổi đầy hứa hẹn sờ phàm sờ mũi lầm bầm một câu Không ngờ, mình lại nổi tiếng thế, còn có nhiều người muốn đến xem mình như vậy. Đường miền miền cũng cười khẽ, cô ta chống một tay lên má, cười tới quan sát sở phàm. E rằng, mấy người này có nằm mơ cũng không ngờ vị thần y thiên tài kia đang ngồi trước mặt mình, mà bọn họ lại bỏ gần tìm xa, đi nhờ vào ngô mạnh để có thiệp mời. Đúng là buồn cười. Nhưng đường miền miền cũng lời nhắc nhở bọn họ, chỉ có thể trách bọn họ có mắt nhiều mù, hoặc có thể nói là có mắt mà không thấy Thái Sơn Ngô Mạnh còn chưa nói gì thì Viên Lan đã đắc ý đảm bảo thể thốt nói mọi người cứ yên tâm một trong những người tổ chức buổi giao lưu y học là giáo sư Dương Chính Tùng cũng là giáo sư của Ngô Mạnh muốn mấy tấm thiệp mời mà thôi chút việc nhỏ đó cứ để chúng tôi lo mấy bạn học tỏ vẻ kích động không ngừng nói cảm ơn mà Ngô Mạnh ở bên cạnh cũng lấy điện thoại ra nhéo mày nói Mọi người im lặng một chút, lúc thầy nghe điện thoại không thích ồn ào. Người xung quanh lập tức im lặng, trong phòng yên tĩnh như tờ. Ngô Mạnh rất thích cảm giác nói một không hài, nắm quyền trong tay thế này. Anh ta vô cùng tự tin, gọi điện thoại cho giáo sư Dương, nhưng chỉ vừa xem một lát, đã bị cúp máy. Anh ta ngây người, sau đó gọi lại lần nữa, nhưng vẫn bị cúp máy. Tiếp tục gọi thêm bốn năm lần, cuối cùng bên kia thẳng thường tắt nguồn luôn. Trong nháy mắt, Tình cảnh trở nên vô cùng gượng gạo Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ kỳ lạ Của người xung quanh Ngô Mạnh hò khan 2 tiếng Có lẽ Có lẽ thầy đang bận Tôi gọi cho một máy khác của thầy ấy xem sao Ngô Mạnh lại đuổi một số điện thoại khác Anh ta trực tiếp call video Lần này đối phương lại nghe máy Điện thoại hết lần này đến lần khác Cho có thấy phiền không vậy Có chuyện mau nói Có dám mau thả Tôi đang bận Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc mất kiên nhẫn của giáo sư Dương không hề nề mặt Ngô Mạnh khiến anh ta vô cùng xấu hổ. Giáo sư Dương có tổng cộng 9 học trò Ngô Mạnh chỉ là một người trong đó mà thôi, cũng không phải người xuất sắc nhất. Vì vậy trong cảm nhận của giáo sư Dương địa vị của anh ta cũng không cao. Ngô Mạnh hò khan một tiếng không dám bất kính nói Thầy, là thế này em có mấy người bạn muốn tham gia buổi giao lưu y học lần này Thầy xem có thể cho mấy vị trí để em... Không được. Còn chưa kịp nói xong, giáo sư Dương ở bên kia đã lớn tiếng ngắt lời anh ta. Ngô mạnh, cho nghĩ cái gì vậy? Cho có biết buổi giao lưu y học lần này có những nhân vật nào không? Là những tiền bối nổi tiếng của giới y học? Tôi cho trò tham gia đã rất nể tình rồi. Cho có muốn kéo đám bạn bè chẳng ra gì của mình đến? Cho cho rằng đó là đâu? Là cái chợ sao? Ngô Mạnh bị giáo sư Dương mắng xối xả, không chút nể tình ánh mắt của bạn học xung quanh cũng trở nên kỳ lạ và nghề ngờ Haha <cười> tính tình của thầy lúc nào cũng ngay thẳng thế đó đánh là thương, mắng là yêu Ngô Mạnh cố lấy lại mặt mũi cho mình, kiên trì nói Thầy, những bạn học này của em đều là những bác sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn, không tin thầy nhìn đi đều là nhân tài trong tương lai của giới y học đó ạ thầy sắp xếp giúp em với Anh ta vội vàng đuổi camera, quay tất cả mọi người ở đây, cả đám bạn học vội vàng hóp bụng ưỡn ngực, cười nhờ tình. Sang mặt giáo sư Dương lạnh lùng, đúng lúc này, khuôn mặt của sở phàm đang ngồi trong góc, đổi nhìn trật lướt qua trong camera. Giấy tiếp theo, giáo sư Dương trật kích động la lên. Dừng, dừng lại, sao tiểu thần y lại ở đây? Trời ạ, thật đúng là cậu ấy ư? Tiểu thần y? Thần y gì? Mình trở thành thần y từ lúc nào Ngô Mạnh mờ mịt không hiểu gì Mà lúc này bên phía giáo sư Dương Dần có rất nhiều tiền bối Trong giới y học xuất hiện Chủ nhiệm khoa, tiền bối đông y Lãnh đạo của bệnh viện Tuyền ba Thậm chí ngay cả bác sĩ nổi tiếng Là Phó Thiên Ân cũng xuất hiện Cả đám vô cùng kích động Nhìn vào trong camera Giống như phát hiện một kho báu khổng lồ vậy Ngô Mạnh sợ người người Chuyện gì thế này Ngô Mạnh cho ở đâu Mau chia sẻ vị trí cho chúng tôi Chúng tôi sẽ qua đó ngay Giáo sư Dương vô cùng kích động Hỡ vâng vâng Sau khi mơ hồ gửi vị trí qua Ngô Mạnh khó hiểu nhìn mọi người Kích động nuốt một ngụm nước bọt Thầy nói Lát nữa sẽ đến đây Còn có cả mấy tiền bối y học như Phó Thiên Ân đi theo nữa Mấy bạn học đang có mặt Đều kích động suýt chút nhảy cận lên Mẹ ơi Anh ngô, anh thật có mắt mũi Một cuộc điện thoại đã gọi hết nhiều tiền bối y học như vậy đến đây. Ha ha ha, hay là nói, anh Ngô tuổi trẻ tài cao, trụ cột quốc gia đi, mặt mũi của anh Ngô thật ghê gớm. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, rợ hơi anh Ngô. Mấy bạn học ra sức tầng bốc, khiến cả Ngô Mạnh cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, không tìm thấy phương hướng, trong lòng anh ta cũng không khỏi trở nên kích động cuồng nhiệt, chẳng lẽ mấy nhân vật lớn của giới y học này thật sự phát hiện tài năng ngút trời của mình, thấy mình là trụ cột quốc gia, cho nên gấp gáp muốn đến đây lấy lòng tri bảo cho mình ư Đúng thế, chắc chắn là thế. Ngô Mạnh vốn biết mình chắc chắn sẽ là nhân vật thành công, một phó viện trưởng chỉ là một khởi đầu nho nhỏ của anh ta trong tương lai sau này mà thôi. Viên Lan vừa kích động vừa vui sướng, nụ cười trên mặt đã không đủ để bày tỏ niềm vui trong đáy lòng rồi. Cô ta kích động hôn Ngô Mạnh một cái, Hồ anh thật tuyệt vời, em hãnh diện vì anh. Ngô Mạnh vô cùng đắc ý, lần lần như sắp bay lên trời. Chỉ có sở phạm và đường miền miền nhìn nhau cười, tỏ vẻ dĩu cợt và thông cảm, bọn họ hiểu rất rõ vì sao mấy người giáo sư dường lại kích động như vậy và đến đây vì ai. Miền miền, cô cũng vui vẻ thay chúng tôi chứ, dù gì cũng khó được mà. Viện lan kiều càng trừng đường miền miền, ra vẻ nhiều bố thí. Đợi lát nữa, mấy người ông phó đến đây Tôi có thể nhờ Ngô Mạnh xin thay cô Cho cô đi tham gia buổi trao đổi y học Để tăng thêm kiến thức Thấy sao? Bọn họ sắp nở mày nở mặt Bước lên xã hội thượng lưu rồi Thời khắc vui vẻ nhiều thế Không có người chứng kiến, sao mà được Rất rõ ràng, đường miền miền là đá kê chân ông trời đưa tới Đường miền Miên chỉ cười nhạt Cảm ơn ý tốt của cô Nhưng không cần đâu nhân vật chính của buổi giao lưu lần này ở bên cạnh cô thì cô còn cần thiệp mời nữa sao không cần hay là không dám đi miên miên đừng nói cô thấy tôi tìm được người đàn ông tốt như ngô mạnh nên ghen tị tức giận nhé phiền làn càng đắc ý hơn cô ta thân thiết kéo tay ngô mạnh cười tươi giói nhưng chị hâm mộ cũng chẳng có tác dụng gì người đàn ông xuất sắc như ngô mạnh 800 năm chưa chắc có một người đáng tiếc lại rơi vào tay tôi Tôi chỉ có thể khuyên cô một câu, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, làm việc gì cũng đừng nghĩ nó quá mức tốt đẹp, vì như thế không thực tế. Đường Mên Mên lười biếng rũi eo, hờ hững nói, cô đột nhiên hơi chờ mong chờ hay tiếp sau đây. Sắc mặt phiền Lan hơi thay đổi, khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt cô ta, Đường Mên miên chỉ đơn giản là không ăn được nhào chè nho xanh, tâm lý điển hình của tiểu nhân. Tôi lời đầu võ mồm với cô. Sự thật sẽ chứng minh tất cả thôi. Viên Lan cực kỳ tự tin, rất chờ mong mấy nhân vật lớn là Phó Thiên Ân và Giáo sư Dương đến. Mà kết quả cũng tự như cô chờ mong. Trạng đường vốn mất một tiếng, kết quả chưa đến nửa tiếng thì mấy người Giáo sư Dương đã đến hết. Viên Lan và Ngô Mạnh lập tức sáng mắt lên, vô cùng hưng phấn và kích động. Cuối cùng, thời khắc phát triển trong tương lai của bọn họ đã đến rồi. Phó Thiên Ân, giáo sư Dương nhanh chóng xuống xe, dẫn theo một đám người đồng đúc đi tới cửa câu lạc bộ. Đám người này ít nhất cũng có mười mấy người, đa số là mấy ông lão bà lão tóc bạc phơ, đi đường mạnh mẽ vang dội khí thế bất phàm. Mấy bạn học ở đây đều sáng mắt lên, kích động đứng dậy nghênh đón. Những người này đều là tiền bối trong giới y học, ít nhất cũng là viện trưởng của bệnh viện tuyển ba, thậm chí còn có những tiền bối già công thành danh toại. đều là những người vai vế ông cha của bọn họ. Ngô Mạnh và Phiên Lan là kích động nhất, đã sắp vối đến phát khóc. Một vạn bối trong giới y học như anh ta, lại dẫn đến nhiều người nổi tiếng trong giới y học tự mình đến nơi tiệm anh ta như vậy, việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ anh ta tiền đồ vô lượng, trụ cột của y học trong tương lai. Ngô Mạnh biến ba bước thành hai, vội vàng chạy tới nghênh đón, kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Thanh Khẩn nói: Thầy, các vị tiền bối, cảm ơn sự tin tưởng và coi trọng của các vị với em. Ngô Mạnh em nhất định sẽ không phụ với sự phó thác của các vị, nhất định sẽ gánh vác giới y học giang bắc, kính dâng tâm huyết cả đời vì y học. Em giọng nói vang lên. Đám người phó thiên Ân lại không thèm nhìn anh ta lấy một cái, tựa như anh ta là không khí vậy, lướt ngang qua anh ta. Thậm chí có vài người còn mất kiên nhẫn, đẩy anh ta qua một bên. chê anh ta càn đường. Dây tiếp theo, dưới sự trợn mắt há mồm của Ngô Mạnh, bọn họ chạy đến một góc trong phòng bao, tươi cười với Sở Phạm đang nhàn nhã uống rượu, vô cùng nhiệt tình. "Cậu Sở, ha ha ha, ra cậu ở đây, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi." Cậu Sở rất hân hạnh vì có thể làm quen cậu, "Tôi xin tự giới thiệu, tôi là viện trưởng của Học viện Y Giang Bắc, tôi..." "Này ông Lý," Ông có biết thứ tự trước sau không vậy? Cậu sở, tôi đại diện cho học viện Y Hoa Hải chân thành mời cậu đi tham quan khảo sát. Mấy tiền bối y học đức cao vọng trọng đứng trong phòng bào đỏ mặt, cứng cổ không có phong độ tranh cãi với nhau, ồn ào như một cái chợ vậy. Những người đang có mặt đều choáng váng như thấy quỷ, ngô mạnh và phiền lan cũng hoàn toàn mơ hồ. Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy nhân vật lớn của giới y học này coi ngô mạnh như không khí lại hỏi hàn ân cần với tên thần côn đồng ý sở phàm kia xảy ra chuyện gì thế chỉ có đường miền miền cười khẽ vừa cắn hạt dừa vừa xem kịch Sở phàm bất đắc dĩ lắc đầu người phụ nữ này càng ngày càng xấu xa rồi ngồi xuống hết đi từ từ nói chuyện anh khoác tay mấy nhân vật lớn lập tức ngoan ngoãn ngồi một bên ra vẻ lắng nghe dạy bảo tất cả những người xung quanh đều ngờ ngác suốt cuộc sở phàm này đổ thuốc mê gì cho mấy nhân vật lớn này thế thầy có phải có phải mọi người bị lừa không tên này chỉ là một tên thần côn lừa đảo thôi mà thầy tuyệt đối đừng đầy mắc mưu ngô mạnh kéo giáo sư Dương ra vừa mơ hồ vừa lo lắng giáo sư Dương đang lo lắng không thể nói chuyện với sở phàm lập tức mất kiên nhẫn liếc ngô mạnh một cái sao cho con ở đây không thấy tôi đang bận chính sự sao Đi đi đi, đi kiếm chỗ nào mắt mẹ đi Ngô Mạnh cầm nến Anh ta hoàn toàn sụp đổ rồi Một đám nhân vật lớn của giới y học Về quanh tên lửa đảo sờ phàm Liên tục lấy lòng Cái này gọi là chính sự à Đầu óc mấy ông già này bị sao thế Ông Dương Ông tức giận như vậy làm gì Cư xử với tiểu bối phải có chút kiên nhẫn Lúc này Phó Thiên Ân cười ha ha tiền lên Ông ấy vỗ lên bả vai Ngô Mạnh Cậu là học trò của ông Sơn, đúng không? Đúng lúc chỗ chúng tôi còn thiếu một người bưng trà rót nước, cậu ở lại đây đi. Bảo chúng em bưng trà rót nước á? Viên làn hét lên một tiếng, tức giận đến mức sắp học máu. Cô ta là muốn biểu hiện trước mặt mấy tiền bối này để được người ta tôn trọng, chứ không phải làm tôi tớ bưng trà giót nước cho bọn họ. Tranh lệch thế này thật quá lớn rồi. Nhiều thế, thật sự sẽ khiến người khác cười cợt bọn họ cho xem. Sao? Cô không muốn à? Không muốn thì cút đi. Đừng có ở đây vướng tay vướng chân. Giáo sư Dương nhớ mày, mất kiên nhẫn vẫy tay. Không không, em đồng ý, em đồng ý. Ngô Mạnh lập tức chạy đến, chủ động cầm ấm trả lên. Tuy thực tế và ảo tưởng tranh lệch nhau rất lớn, nhưng dù sao, cũng đã tiếp xúc được với những tiền bối nhiều Phó Thiên Ân rồi. Những tiền bối y học này đều là hóa thạch sống, là báu vật vô giá. Bọn họ vô cùng tài giỏi, Tùy ý nói một câu Đã đủ để người ta tiền đủ vô lượng rồi Có thể hầu hạ bọn họ Chính là vinh dự Người bình thường cũng không có cơ hội này đâu Ngô Mạnh vội vàng pha một ấm trà hoa lại Sau đó nhìn một vòng Ân cần rót cho Phó Thiên Ân Có vai phế cao nhất Đức cao vọng trọng một lý trước Phó Thiên Ân nhớ mày Bầu không khí trong phòng bao Thoáng chốc trở nên gượng gạo Mười mấy ánh mắt nhìn về phía Ngô Mạnh Với vẻ không hài lòng Khiến Ngô Mạnh sợ hết hồn Mình làm sai chỗ nào rồi sao? Trong đầu trò chứa cái gì vậy? Có hiểu tôn ti trật tự không? Giáo sư Dương lớn tiếng gian dạy khiến Ngô Mạnh sợ tới mức liên tục đổ mồ hồi lạnh. Xin xin lỗi thầy, em kính lại lần nữa. Ngô Mạnh vô cùng hối hận. Giáo sư Dương là ân sư dạy dỗ mình. Từ xưa thầy như trà, sao mình lại không kính trà cho thầy trước chứ? Anh ta vội vàng rót cho giáo sư Dương một tách trà, cười lấy lòng Lần này chắc không sai rồi chứ Nhưng giây tiếp theo Giáo sư Dương lại tức giận vỗ bàn đứng dậy Chia vào anh ta tức giận quát Thứ không có mắt Ốc trò là ốc heo à Anh ta nhìn sợ phàm Thờ hồn hển nói Không nhìn thấy thần y sở đang ngồi ở đây à Tôi thì là cái gì Mà cho kính trà cho tôi trước Mấy nhân vật lớn trong giới y học xung quanh Cũng đều tỏ về khinh thường chán ghét Thái độ như đứa nhỏ này hỏng rồi thần... thần y sở Ngô Mạnh giật mình kêu lên một tiếng vô cùng khiếp sợ nhìn sở phàm trước mặt ngạc nhiên suýt rớt cằm mấy bạn học xung quanh cũng vô cùng khó tin mắt trợn to như trứng chim đều nhìn về phía sở phàm khiêm tốn uống trà trong góc suốt cuộc người này có lai lịch gì lại để nhiều nhân vật lớn như thế gọi là thần y chứ Ngô Mạnh đột nhiên nhớ ra khi nãy trong điện thoại Giáo sư Dương vẫn luôn nói tiểu thần ý gì đó, chẳng lẽ là nói sở phàm này? Thì ra mấy nhân vật lớn như phó thiên ấn đều đến vì sở phàm, không hề liên quan với anh ta. Sau khi biết được kết luận này, trái tim Ngô Mạnh trực tiếp vỡ nát, xuyên chút đặt mông ngồi dưới đất, không đứng dậy nổi. Ông phó, giáo sư Dương, anh ta, anh ta chỉ là một thần côn đông y, chỉ là một tên lừa đảo thôi mà. có tư cách gì xưng là thần y chứ? Viên Lan cắn răng, không cam lòng quá to. Cậu ta là thần cô lừa đảo, vậy mấy ông già chúng tôi chính là một đám vô dụng. Giáo sư Dương lạnh lùng hờ một tiếng, khinh thường nhìn mọi người nói. Cậu sở này, chính là người một châm trị u nang phổi của ông Đường, người kế thừa phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương, thần y thiên tài thời bấy giờ. Buổi giao lưu y học lần này là mở việc cậu ấy, Cô lại nói cậu ấy là kẻ lừa đảo á? Cái gì? Nghe thấy câu này, cả phòng đều ngạc nhiên xôn xao, ai cũng trợn mắt há mồm, nhìn về phía sở phàm, hối hận không thôi. Không ngờ, chàng trai trẻ chẳng ra làm sao này, lại là nhân vật chính của buổi giao lưu y học lần này. Thần y thiên tài dùng phương pháp châm cứu kiểu cung hoàn dương, chuyện này thật sự quá khôi hài. Về Lan, tôi từng nhắc nhở cô rồi, Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều Làm việc gì cũng đừng nghĩ nó quá mức tốt đẹp Đường miền miền đứng dậy hờ hứng nhìn thoáng qua phiền làn Và mấy bạn học, nói Còn có một câu khác tặng cho mọi người Người sống ở đời Đừng quá có mắt không tròng. Ngô mạnh và phiền làn Sụi lờ ngã dưới đất Đã không nói nên lời nữa Nhớ lại những lời khi nãy bọn họ đắc ý huỳnh hoàng Đều như biến thành những cái tát vang rội Tát mạnh lên mặt bọn họ bỏ đi, miên miên, chúng ta đi thôi sở phàm hờ hững nói một câu theo tính cách của anh đương nhiên sẽ không so đo với mấy người ngô mạnh đường miên miên lạnh lùng hờ một tiếng khoác tay sở phàm rời đi mấy người ngô mạnh lập tức vô cùng xấu hổ, hối hận không thôi bọn họ vốn có thể thông qua đường miên miên, làm quen với thần y thiên tài là sở phàm trong buổi họp mặt lần này cho dù là trình độ y học hay tài nguyên quan hệ đều sẽ tăng mạnh nhưng tiếc là Bọn họ đều vì bị che mờ mắt, có mắt không chồng mà bỏ lỡ, người đàn ông vẫn luôn cư xử khiêm tốn, trông rất bình thường kia, ai mà ngờ lại là rồng thật trên trời chứ. Trên đường rời khỏi câu lạc bộ, mấy người Phó Thiên Ân liên tục xin lỗi Sở Phàm, còn nghiêm khắc mắng đường miên miên, khiến cô gái đỏ cả mắt, vừa uất ức vừa đáng thương, sao có thể để loại tiểu nhân như Ngô Mạnh và phiền Lan tiếp xúc với Sở Phàm được chứ? Lỡ như thật sự đắc tội sở phàm khiến anh vùng tay chạy lấy người chẳng phải buổi giao lưu y học của bọn họ sẽ xong luôn sao Cũng may là làm dạ sở phàm cũng không hẹp hòi như thế chẳng những tha thứ cho đường miên miên còn đồng ý chuyện buổi giao lưu y học như thế mới khiến mấy nhân vật lớn hoàn toàn tha lòng Hôm sau, buổi giao lưu y học chấn động cả giới y học tổ chức đúng giờ Địa điểm tổ chức là trường đại học y của Giang Lăng Phòng học lớn đủ chứa hơn 200 người Lúc này người ngồi đầy bên trong Khác với lớp học công khai Của những bậc thầy trước kia Không cần bên trường học và hội học sinh Kéo học sinh đến cho đủ số Cho có thể diện Những người ngồi bên dưới lần này Đều là chuyên gia bác sĩ nổi tiếng Chủ nhiệm khoa, giáo sư đông y Viện trường của bệnh viện Tuyên Ba Có rất nhiều thành tiệu trong giới y học Tùy tiện lấy một người già Cũng là trụ cột của các bệnh viện có thể nói là buổi giao lưu y học quyền uy nhất, toàn diện nhất từ trước đến nay. Những thiên tài bình thường là tiến sĩ y học nghiên cứu sinh chỉ có thể đứng trong góc lắng nghe, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Dù thế, bọn họ vẫn tỏ vẻ vừa kích động vừa hưng phấn, tranh giành muốn xuất đầu mè chán vì cái vị trí này. Không có lý do gì khác, chỉ với những lý do, phương pháp châm cứu cửu cung hoàn dương thất truyền 200 năm, xuất hiện một lần nữa trong giới y học, y thuật thần kỳ chữa khỏi u nang phổi và xuất huyết não của Đường Việt Quân đã đủ hấp dẫn người khác rồi. Phương pháp châm cứu Cửu Cung Hoàn Dương này là thật sao? Tôi cũng chỉ nhìn thấy chút ít trên một vài sách cổ thôi, không phải là lừa đảo chứ? Có mấy tiền bối là ông phó và ông Dương đảm bảo, còn có thể là giả ư? Video anh ta chữa xuất huyết não và u nang phổi cho Đường Việt Quân, mọi người đều xem rồi, đó là thật, nhìn là ra ngay. Kha cái này khó nói lắm. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển nhiều thế, video tùy tiện cắt nối biên tập làm giả, có thể phân biệt thật giả được sao? Kề nhẫn chờ đợi đi. Dù sao hôm nay có nhiều chuyên gia của giới y học ở đây nhiều vậy, có phải hay không sẽ biết ngay thôi. Viện trưởng Vương nói đúng. Buổi giao lưu còn chưa bắt đầu, mấy bác sĩ trong hội trường khe khẽ, khẽ bàn tán, tỏ vẻ nghi ngờ với phương pháp châm cứu cửu cung hoàn xương. vô cùng kỳ diệu này. Chẳng mấy chốc, sau khi mấy người phó thiên ân và giáo sư giường nói đoạn mở đầu, Sở Phạm ung dung, bình tĩnh bước lên bục giảng. "Chào mọi người, tôi là người kế thừa phương pháp châm cứu Cửu Cung Hoàn Dương, trong miệng mọi người về vấn đề y học và đông y, có vấn đề gì, mọi người cứ việc nói ra." Ngay sau đó, mấy danh y bên dưới đều bắt đầu ồn ào. "Gì thế này? Một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi Con trai tôi còn lớn hơn cậu ta nữa Đây là thần y sao Cái độ tuổi này nghiên cứu sinh còn chưa học xong Dù cậu ta học y từ trong bụng mẹ Thì cũng có thể có bản lĩnh như thế sao Hahaha, <cười> Kiến thức đồng y uyên thâm Nhà tôi ba đời học y Học y 70 năm rồi Cũng không dám nói chuyện kiêu ngạo như cậu ta đâu Mấy người Phó Thiên Ấn hơi lo lắng Ổn định trật tự Tuy bọn họ đã sớm đoán ra tình huống này nhưng không mấy bác sĩ lại phản kháng kịch liệt như thế. Thật sự đối với những người đắm chìm nửa đời trong y học học y mấy chục năm thế này Sở Phạm thật sự quá trẻ trẻ tuổi đến mức hơi quá đáng nhưng đạo lý nghe thấy có trước có sau thứ như năng lực này không liên quan đến độ tuổi Còn Sở Phạm vẫn rất bình tĩnh nhìn đám người ồn ào tức giận trong hội trường Vậy tài gia hiệu nhân viên nâng thứ đã chuẩn bị trước lên một cái bàn điều khiển loại nhỏ còn có mấy con chuột bạch đang hấp hối mấy bác sĩ bên dưới tỏ vẻ nghi ngờ cảnh giác, anh cầm lấy châm bạc, châm mấy châm vào huyệt vị trên người chuột bạch, ánh bạc lòe lên, phương pháp liều loát mà thành thục mấy bác sĩ bên dưới nhìn ra lập tức sáng mắt lên, ngạc nhiên nói phương pháp châm cứu thật liều loát, sức lực cũng rất chuẩn, bản lĩnh này đủ để sánh vai với những bác sĩ giỏi kia rồi không mất 30 năm chắc chắn không luyện được bản lĩnh Sao cậu ta có thể làm được chứ Nhiều lắm chỉ là kiến thức cơ bản Vững vàng hơn một chút thôi Có thể chứng minh điều gì đâu Chít chít chít Hai ba phút sau Mấy con chuột bạch đang hấp hối trước mặt bao người kia Chợt vui vẻ đứng lên Thoải mái đi dạo trong buồng điều khiển nhiệt độ Hội trưởng lập tức vang lên tiếng ổ khiếp sợ Tỏ vẻ khó tin Mấy nghiên cứu sinh đang khinh thường Chơi điện thoại trong góc Cũng ngả nhiên đến mức há hốc mồm Điện thoại cũng rơi xuống Đây... đây là phương pháp châm cứu gì thế này? Cải tử hoàn sinh sao? Thật thần kỳ quá! Với giới y học trước mắt, đừng nói là đồng ý, dù là y học sinh vật phương Tây hiện đại nhất cũng không thể làm được như vậy ấy. Đây chính là phương pháp châm cứu, kiểu cung hoàn dương. Bây giờ các người đã tin tôi rồi chứ? Sơ phàm đưa mắt, nhìn mấy người đang im lặng bên dưới, bình tĩnh nói. Đối mặt với những sự nghi ngờ, giải thích mãi mãi là vô dụng, Chỉ có dùng thực lực, dùng bản lĩnh thực sự mới có thể chứng minh bản thân. Kiểu cung hoàn Dương chính là một góc của núi bằng kiến thức y học mà tôi nắm giữ thôi, ngoài ra còn có rất nhiều thứ, tôi sẽ chậm rãi giải thích nói với mọi người. Trong lúc hội trường vô cùng xôn xao, Sở Phạm tiếp tục nói: "Tôi biết những người đang ngồi ở đây đều là tiền bối của lĩnh vực y học, đức cao vọng trọng, có lẽ thời gian theo ngành y của mọi người còn lớn hơn cả tuổi tôi." Nhưng y học không nói về vai vế, tôi cũng không thích tranh giành sự nổi bật của mọi người. Hôm nay tôi đến đây là để chia sẻ kiến thức y học mà tôi hiểu cho mọi người. Dù sao những chuyện cứu sống, chữa trị cho người bệnh vẫn phải dựa vào những người chuyên nghiệp là mọi người. Tôi cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Sở phạm hơi cúi đầu bày tỏ sự kính trọng của mình. Ao ao, bên dưới nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay nhiều sấm. Mấy bác sĩ vô cùng kính nể đều bị sự bao dung và bác ái của Sở phàm đà động khi nãy bọn họ còn nhìn thần y trẻ tuổi bác ái này với ánh mắt tầm thường thật sự quá ái náy vậy tôi bắt đầu đây Sở phàm cất lời giảng dài vô cùng sống động về một vài nội dung trong huyền y bảo điển kết hợp với cách hiểu của mình huyền y bảo điển có thể nói là tâm huyết cả đời của đại sư tịnh thế đại sư lòng nơi cửa Phật tâm địa Bồ Tát Người bệnh đã cứu trị cả đời Lên đến mấy chục nghìn Những kinh nghiệm, phương thuốc và lý luận y học này Có thể nói là một kho báu Dù chỉ chia sẻ một chút Cũng đủ khiến giới y học Thời bấy giờ thay đổi Mở ra lối suy nghĩ mới cho bọn họ rồi Mấy bác sĩ chuyên trôi lắng nghe Lúc thì cao mày Lúc thì trầm tư Lúc thì bừng tỉnh hiểu ra Thậm chí còn vui vẻ cất tiếng cười to Hiểu biết và kiến thức của sở phàm như mở ra cho bọn họ một cánh cửa của thế giới mới ngay cả những danh y thời bây giờ như Phó Thiên Ấn và Giáo sư Dương cũng thu hoạch rất nhiều trong vô thức đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng chuyện tốt đẹp luôn không như mong muốn vào lúc hội trường cực kỳ nhiệt liệt thảo luận lắng nghe sở phàm giảng giải cửa phòng học đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra nói sẵn nói bậy đúng là nói sẵn nói bậy một ông lão bước vào phòng học Hùng hổ quá to Ông lão vừa sông vào Mặc một bộ sườn sám nam Ánh mắt giận dữ Tuy tuổi gần 70 Nhưng bước đi vẫn rất vững vàng Mang khí thế của người ở vị trí cao Vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn Sau lưng ông ta còn có 7-8 học trò Mặc đồng phục đi theo vây quanh ông ta Cực kỳ có khí thế Ông Hoàng Ông Hoàng sao lại quấy dậy ông đến đây thế này Ông Hoàng Mau mời ngồi Ông lão bước vào trong, mấy bác sĩ bên dưới đều đứng hết lên, cung kính chào hỏi, thậm chí có mấy người còn chủ động đi qua đỡ ông ta, vô cùng nịnh nọt và lấy lòng. Ngay cả những bác sĩ nổi tiếng đức cao vọng trọng như Phó Thiên Ân và Giáo Sư Dương cũng không thể không đứng dậy đón chào, cười ha ha. Ông Hoàng bận rộn còn đến nơi cổ vũ, thật sự vẻ vang cho tôi quá. Sở phàm nhìn thoáng qua ông lão tự cao tự đại này, hỏi... Ông lão này phách lối thật, Đường Miên Miên chọn mắt xem thường. Đây là Hoàng Thánh Thủ, một trong bốn người giỏi nhất của Hạnh Lâm, còn có biệt danh là Đơn Thanh Thánh Thủ, là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới Đông y, thường xuyên ra vào các gia tộc giàu có ở Yên Kinh, Đê Đô, khám bệnh cho những nhân vật quyền quý kia, y thuật quan hệ đều là số 1, ngay cả ông ngoại tối cũng không bằng ông ta. Huống hồ, nhà họ Hoàng là gia tộc Đông y trăm năm, bốn đời còn một. Sản nghiệp tổ tiền bảo chi đường của nhà bọn họ còn là biển hiệu Hoàng Thượng tiền Triều Ngự phòng bây giờ đã phát triển trở thành một tập đoàn đã niềm yết, dự trướng có hơn 80 chi nhánh, trải rộng khắp cả nước, giá trị hơn 10 tỷ. Đường Miên Miên im lặng một lát rồi lại nói tiếp. "Sở Phạm, hình nhiều hoàng thánh thủ ghét anh, anh nhất định phải cẩn thận đó." Sở Phạm chỉ gật đầu, chưa cũng không để tâm, địa vị và quan hệ của hoàng thánh thủ có lẽ đáng sợ trong mắt người khác nhưng hoàn toàn chẳng là gì trong mắt anh cả những gia tộc giàu có sau lưng ông ta kia dù có thắt thành một sợi dây thừng thì cũng không ngăn được một trường của chiến thần có một không hai thời bây giờ là anh y thuật chỉ là một góc tảng băng chìm trong rất nhiều năng lực của quân thần long hồn là anh thôi hoàng thánh thủ chắp tay sau lưng ngây ngang đi tới hờ hững nhìn thoáng qua phó thiên ân đang nghênh đón Ông Phó, nghe nói ông muốn làm buổi giao lưu y học gì đó. Đây là chuyện tốt, tôi ủng hộ ông. Nhưng ông tìm một hậu bối kiêu ngạo ngu ngốc như vậy, ở đây nói chuyện nhảm nhí mê hoặc mọi người, làm hỏng danh tiếng của đồng ý chúng tôi. Chuyện này tôi quyết không đồng ý. Khoảng Thánh Thủ chỉ vào sở phàm, hùng hồn nói. Rất có khí thế, võ lâm minh chủ rời núi, diệt trừ tà ma ngoại đạo. Đám người xung quanh cũng đều nhìn về phía sở phàm, Tiếng nghi ngờ và bàn tán không ngừng vàng lên Phó Thiên Ấn cũng ngây người Ông ấy vội nói Ông Hoàng Có có phải có hiểu lầm gì rồi không Giáo sư Dương cũng gật đầu Đúng vậy Có một vài trí thức lý luận của thần y sở Thật sự khiến chúng tôi sáng tỏ thông suốt Được lợi rất nhiều mà Thần y Hoàng Thánh Thủ nhớ mày cười nhạt Cậu ta cũng chỉ có thể lừa gạt đám gà mờ các người thôi Theo tôi thấy, mấy thứ cậu ta nói kia chẳng ra cái gì cả, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Tôi tuổi tiện ra một ví dụ nhé. Ông ta phốt bộ dâu dài, cười lạnh. Dược liệu đồng ý đã biết, trong mắt chỉ có hơn 8.000 loại, cộng thêm dược liệu ở những vùng khác và trong ghi chép những thảo dược kỳ lạ mà tiền bối biên soạn cũng chỉ hơn 12.000 loại. Cậu lại nói là 33.300 loại, Đây không phải là nói hiu nói vượn Nói năng nhảm nhí thì là gì Giới bục có mấy bác sĩ đồng ý Bắt đầu nhỏ giọng bàn tán Từ khi nãy bọn họ đã cảm thấy không đúng rồi Chỉ là không có trình độ nền móng thông thái Như hoàng thánh thủ Không thể nói ra ví dụ được thôi Thật sự đúng là ngôi sao sáng Trong giới đồng ý Chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư cả Vô số người thầm cảm thán trong lòng Cỏ cây trên núi Đều có thể làm thuốc Sở phàm chỉ bình tĩnh nói Đưa ra một đáp án long trời lở đất Đồng y là gắn liền với thiên nhiên Đạo lý tương sinh tương khắc Gió là thuốc, mưa là thuốc Sớm chớp, đan dược, núi sông Đều có thể làm thuốc Chỉ là theo những cách khác nhau mà thôi Nếu tính như vậy Thuốc trên thế gian chẳng phải có rất nhiều loại sao Hoàng Thánh Thủ sừng suốt Cười khẩy Hoang đường, đúng là hoang đường Tôi học ý 60 năm chưa từng nghe thấy lời bàn kỳ lạ thế này. Sở Phạm bình tĩnh nói Ông không biết, chỉ có thể chứng tỏ ông kiến thức hạn hẹp, không thông y thuật. Hoàng Thánh Thủ nhếch miệng, tức giận đến mức bật cười. Tôi kiến thức hạn hẹp, tôi không thông y thuật. Ha ha ha, đúng là buồn cười. Nhìn khắp cả nước, cậu là người đầu tiên dám nói tôi không thông y thuật đấy. Được, dù tôi kiến thức hạn hẹp, nhưng ghi chép những thảo dược kỳ lạ, là tâm huyết của tiền bối bốn đời nhà họ Hoàng tôi. Tiền bối qua các đời cũng chưa từng nghe nói tới những lời bàn hoang đường này của cậu. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều là những cái vô dụng, kiến thức hạn hẹp, không thông y thuật sao? Sở Phạm vẫn hờ hững gật đầu. Có thể nghĩ như vậy. Huỳnh Y Bảo Điển là đại sư Thế Hoàng tập hợp tinh hoa hai năm của Đông Y là trí tuệ của biết bao nhiêu tiền bối ngày xưa, giá trị y học đủ để đánh đồng với các tác phẩm như bản thảo cương mục rồi. Nhà họ Hoàng chỉ có ghi chép những thảo dược kỳ lạ qua bốn đời, chỉ hơn một trăm năm, sao có thể đánh đồng được. Nghe thế lời này, mấy bác sĩ xung quanh đều sợ đến ngây người. Mấy học trò sau lưng Hoàng Thánh Thủ chỉ hận không thể đánh sở phàm một trận. Dám nói thẳng, nhân vật được mọi người kính trọng trong giới đông y đường thời là không thông y học. Còn nói luôn những tiền bối của nhà họ Hoàng, đều là đồ vô dụng kiến thức hạn hẹp, chàng trai trẻ này thật là ngông cuồng quá, bọn họ đều là những nhân vật nhiều tổ tông đấy. Hoàng Thánh thủ càng tức giận hơn, khuôn mặt già xanh đỏ luân phiên, tức đến mức sắp nổ phổi. Người như ông ta coi trọng truyền thừa nhất, tổ tiên các đời của nhà họ Hoàng là sự kiêu ngạo của ông ta, là tấm gương, là mục tiêu ông ta truy đuổi cả đời, mà thằng nhóc Sở Phàm này lại dám sỉ nhục tổ tiên của ông ta. xề nhục tín ngưỡng của ông ta. giỏi, giỏi, giỏi lắm! Hoàng Thánh Thủ ngón tay duỗi dài chỉ vào sờ phàm, tức giận đến mức không nói nên lời. Tôi sống 70 năm rồi, vẫn chưa thấy hậu bối nào ngông cuồng như cậu đâu. đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt mà. Nếu đã thế, vậy tôi sẽ lính giáo trình độ của thần Y là cậu, để tôi mở rộng tầm mắt xem. Sao mặt Hoàng Thánh Thủ vô cùng u ám, quát lên. Ông Phó, chuẩn bị đi, tôi muốn đấu y với thần y này, dùng y học để nói chuyện, một trận quyết định thắng bại. Xung quanh lập tức xôn xao, ông Hoàng không nhịn được muốn ra tay dạy dỗ sở phàm rồi. Có thể nhìn thấy, ông Hoàng ra tay, hôm nay đến đây thật đáng giá. Ông Hoàng bớt giận, bớt giận, Phó Thiên Ân căng thẳng đến mức, chơi chán đổ đầy mồ hôi lạnh, liên tục trần an hoàng thánh thủ. Ông là tiền bối Là nhân vật được mọi người kính trọng Chấp nhặt với tiểu bối làm gì Dù có thắng cũng đâu có vinh quang Ông ấy liên tục thúc giục Sở Phạm Đưa mắt ra hiệu nôn nóng nói Sở Phạm Mau xin lỗi ông Hoàng đi Ông ấy thật lòng suy nghĩ vì Sở Phạm Tuy y thuật của Sở Phạm không tầm thường Nhưng đối phương là gia tộc Đông Y Truyền thờ trăm năm Ngôi sao sáng của giới Đông Y Thời bây giờ là Hoàng Thánh Thủ đó rồi nhìn khắp cả nước trình độ y học của ông ta cũng có thể đứng top 3. Càng khỏi nói tới, công ty chia nhánh của bảo trì lâm dưới tên ông ta trải rộng khắp cả nước, giá trị trục tỷ, còn có qua lại với rất nhiều nhân vật lớn của giới dầu có yên kinh, đế đô. Sở phàm chỉ là một chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi, sao có thể đấu với ông ta chứ? Đường miền miền cũng cắn môi, cao tay sở phàm lắc đầu, ý bảo anh tạm thời chịu thua đi, tuyệt đối đừng lấy chứng chọn đá. Hoàng Thánh Thủ hừ lạnh một tiếng kêu ngạo chuẩn bị nhận trả xin lỗi của Sở Phạm đợi anh nhận lỗi với tiền bối nhà họ Hoàng nhưng mà Sở Phạm ung dung bảo Được tôi đâu với ông nhưng nói trước đã thằng ông tôi có lợi ích gì Cho giờ tôi chưa từng làm mua ban lỗ vốn xung quanh lập tức yên lặng nhiều tờ Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Chiến thần trở lại